Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con giống như những người đã từng bỏ con chứ Bà cụ thấy vậy thì cũng gật đầu Không bao giờ Nói dứt lời Thì ném nhang trên bàn cũng đã tắt ngấm Bà cụ cũng không vẩy cái thứ nước màu đục kia vào tí nữa Hơn nữa còn lại đi xóa bỏ cái vòng tròn Rồi nắm tay của tí Và dắt ra bên ngoài Ở bên ngoài Một giờ đồng hồ cũng đắc trôi qua, sự lo lắng của ông Sơn và bà Loan giờ đã kéo lên đến tột độ. Ông Sơn không có chờ đợi được thêm nữa, đã liền đứng dậy, tuy nhiên lại bị bà Loan kéo lại. Bà Loan nói: "Nên chờ thêm lúc nữa ông ạ." Ông Sơn cau mày: "Không được, tôi phải vào xem xem thằng bé như thế nào. Chứ cứ ngồi như thế này thì biết đến bao giờ chứ?" Giật tay bà Loan ra, ông Sơn với sự lo lắng rồi bước tới vừa mới đi tới cánh cửa, toán mở cửa ra thì bà cụ và tí đã đứng bên trong đẩy cửa bước ra. Tí bây giờ vẫn như đứa bé mất hồn, chứ không hề có dấu hiệu tốt hơn. Ông Sơn cau mày gặng hỏi: "Sao con trai tôi vẫn cứ như thế này hả thầy?" Cụ bà chưa trả lời mà dắt tí ra ghế, ông Sơn cũng lững thững theo sau. Khi thấy mọi thứ đã ổn định, bà cụ mới lên tiếng: "Đứa bé này đã bị một sinh linh nhỏ nhập vào. Hơn nữa còn bị chiếm đi mất một phần hồn. Để sinh linh này rời khỏi thể xác và lấy lại phần hồn đã mất của con trai hai người thì hai người sẽ phải làm một việc. Hai vợ chồng của ông Sơn sốt sắng hỏi. Việc gì vậy hả thầy? Chỉ cần cứu được con trai thì việc gì con cũng có thể làm được ạ. Bà cụ mỉm cười đáp. Chỉ cần anh chị tới phần mộ của đứa bé này giúp nó cải táng và hương khói trong 3 năm, như vậy là được. Vợ chồng của ông Sơn vừa lo lắng, vừa ngạc nhiên nên đã hỏi lại. Nhưng bao giờ mới hết 3 năm hả thầy? Chẳng nhẽ đứa con của con sẽ sống như thế này trong 3 năm sau hay sao? Bà cụ mỉm cười nhân từ đáp, hai người chỉ cần tới mộ phần của đứa bé này, chuẩn bị theo bó nhang và hứa sẽ làm những gì đứa bé yêu cầu là được. Hai vợ chồng đã hiểu ra chuyện. Ông Sơn lên tiếng. Vậy mộ của đứa bé kia ở đâu hả thầy? Vẫn là một nụ cười, bà cụ xoa đầu tí và đáp. Đêm nay, con anh chị sẽ dẫn anh chị ra đó. Tôi cũng chỉ có thể giúp anh chị được tới đây thôi. Những chuyện khác thì anh chị phải tự mình lo liệu lấy nha. Vợ chồng của ông Sơn và bà Loan cúi đầu kính cẩn. Dạ, thầy chỉ bảo như vậy. Thì vợ chồng con cũng mừng lắm rồi ạ. Cảm ơn thầy đã chỉ bảo ạ." Bác cụ gật đầu. "Đêm nay ba người vẫn còn việc cần phải làm, nên giờ hãy về nhà nghỉ ngơi trước đi." "Dạ vâng ạ." Con chào cụ. "Cảm ơn bác cụ một lần nữa." Gia đình của ông Sơn cũng theo con đường cũ để mà trở về nhà. Đi tới cánh đồng của làng mình, cả hai cũng không thấy người đàn ông Chăn Châu kia ở đây nữa. Ông Sơn cũng hỏi vư vơ Ông bác chân châu kia đâu rồi nhỉ? Vừa thấy biến mất nhanh quá, tôi cứ nghĩ là bác ấy về đây chứ. Bà Loan đáp: Chắc ông ấy đi chỗ khác, chứ ai lại ngày nào cũng đi một chỗ chứ. Ông Sơn gật đầu: Chắc là vậy, nhưng sao tôi cứ thấy ông ấy là một người rất thân thuộc đấy nhé. Cứ như là Ông Sơn ngừng lại chẳng nói gì nữa, cả ba người lại thong dong trên con đường đất kéo dài trên cánh đồng ruộng lúa mênh mông và về tới nhà thì trời cũng đã quá trưa. Tranh thủ cơm nước, sau đó họ dẫn tí lên giường. Nắm chặt lấy tay của tí, ông Sơn nói, "Nghỉ ngơi đi con trai." Tí cũng nắm lấy tay của hai vợ chồng. Đôi mắt của nó vẫn đen sạm lên, một nụ cười và vẫn mang phần hạnh phúc nên nó đã lắp bắp, "Bố mẹ cũng vậy nhé." Có thể trong mắt của họ đã biết đây không phải là thằng tí con trai của mình. Nhưng thứ họ trao cho đứa bé này bây giờ có thể là tình cảm hoặc cũng có thể là sự thương hại. Nhưng khoan hãy nhắc tới những điều này. Đối với một đứa bé chưa nhận được cái sự yêu thương thì nó sẽ cần thời gian để mà thích nghi, để cảm nhận và đứa bé này cũng vậy. Nó như đã cảm nhận được sự yêu thương, cảm nhận được điều hạnh phúc nhất khi làm một đứa trẻ. Tối ngày hôm ấy trời lúc này cũng đã về giữa đêm. Không gian từ trong nhà cho tới bên ngoài đều trở nên im lặng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net